các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net cho tốt nói xong liền kéo tay ôn hình bỏ đi ông mạc thấy hai người bỏ đi nổi giận kêu còn đứng lại đó cho ta mạc nhiên xoay người lạnh nói còn có việc gì sao ta nói cho con biết chỉ cần ta còn sống ngày nào ta nhất định sẽ không để hai đứa yêu nhau mạc nhiên nghe xong cười lạnh một tiếng anh dùng giọng điệu âm lãnh chưa từng có nói con không ngại để bố đi theo mẹ con đâu. Nhất thời cả ôn hình và ông Mạc đều bị giật mình. Sắc mặt ông Mạc tái nhợt, lùi về sau hai bước rồi vô lực ngã ngồi xuống ghế. Giống như cháu nháy mắt đã già đi 10 tuổi. Ông kiếp sợ nhìn Mạc Nhiên, nhìn con trai của mình. Hóa ra Hóa ra nó vẫn chưa bao giờ quên đi thù hận, chưa từng tha thứ cho ông. Từng ấy năm đến nay, ông vẫn chưa thực sự hiểu hết về con trai của mình. Mà chỉ càng lúc càng xa nó. Ông khó khăn nói ra Mẹ còn... Mạc nhiên lạnh lùng cắt ngang lời ông Đừng nhắc tới mẹ tôi, ông không xứng Ông mặc phức tạp nhìn Mạc nhiên Trong mắt ông có hối hận, có ai náy, có bi thương Đời này của ông đều hối hận nhất Là mẹ của Mạc nhiên Mạc nhiên không để ý tới sự đau khổ của bố mình Xoay người rời đi, đi tới cửa lạnh lùng nói hôn nhân của tôi không cần ông có đồng ý hay không Chỉ cần ông có mặt trong hôn lễ là được rồi. Không để ý tới phản ứng của ông, Mạc nhìn kéo tay ôn hình ra khỏi quán cà phê. Bên trong quán, ông Mạp suy sụp ngồi trên ghế. Thì ra là không còn khi thế nữa. Ông hôm nay chỉ là một người đàn ông trung niên, đau lòng vì mất vợ. Một lúc lâu, ông đau khổ ôm mặt, âm thanh nghẹn ngào từ trong lòng bàn tay chuyển ra. Khởi an. Mạc nhìn đi rất nhanh, ôn hình đuổi theo không kịp. Mạc Nhiên, anh chậm một chút. Mạc Nhiên. Bước trên Mạc Nhiên chậm lại, nhưng vẫn bước về phía trước. Cho tới khi đã ngồi vào trong xe, Mạc Nhiên vẫn không lên tiếng. Ôn hình có chút bất an nhìn thoáng qua. Anh... đang tức giận ư, nhưng mà... Anh... Khóe miệng hơi nhếch nói. Lần sau em đừng ngốc như vậy. Ôn hình nhỏ giọng lầm bầm. Nào có. Mạc Nhiên liếc sang cô... Vừa khởi động xe vừa nói Nếu như anh không tới Em định làm gì Sẽ bỏ anh sao Ôn hình bĩu môi Em đã không đồng ý mà Mạc nhiên giọng đều đều hỏi lại Phải không Ôn hình thức thời không muốn bản tiếp vấn đề này Bỗng nhiên nghĩ tới màn dường cùng bạt kiếm vừa rồi Của hai cha con Mạc nhiên Già giặt hỏi Cái đó chú Mạc Vừa nhắc tới ông Mạc Trong con người Mạc nhiên tụ lại một cỗ lãnh ý Không cần để ý tới ông ấy Nhưng mà Không có nhưng nhị, yên tâm đi Mạc nhiên lạnh lùng chế giễu một tiếng Cho dù thế giới chỉ còn lại mình ông ta Ông ta cũng vẫn sống rất tốt Ôn hình nhìn về mặt cưng rắn của Mạc nhiên Không biết nên nói gì cho phải Khúc mắc của hai con bọn họ Chính là mẹ của Mạc nhiên Một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng Lại tuyệt thế phong nhã Trên đường trở về Ôn hình không nhắc lại chuyện mới xảy ra Hai người yên lặng cho tới lúc về đến nhà. Ôn hình và Mạc nhìn lại vui vẻ như lúc trước. Ông mà cũng không liên lạc lại với cô. Tất cả đều trở về đúng quỹ đạo. Giống như chuyện ngày hôm đó chưa từng xảy ra. Có lẽ là vì ái náy chuyện hôm đó, ôn hình mấy ngày nay, phù sướng, phụ tùy, chưa từng thấy. Thậm chí còn học nấu canh. Ừ, món này thêm gia vị vào. Ôn hình vừa nhìn vào nồi, vừa nhìn qua quyển sách dạy nấu ăn một bên. Sau đó cho thêm chút gừng để khử mùi tanh. Khoai từ, gia vị, còn cần gì nữa? Lật trang sách. Xương sườn, khoai từ, nước, ừ, đều thả vào cả. Cuối cùng là châm lửa. Phụt, tay vặn một cái, lửa được bật lên. Lúc đầu cho lửa lớn, sau đó vặn nhỏ để hầm. Được rồi, đã ổn, bây giờ chỉ chờ thôi. Hồn Hình chớp chớp mắt, cảm thấy mình có thiên phú về nấu ăn. Chờ đến lúc cành xương hầm khoai tù chiến rất lâu Ôn hình suy nghĩ một chút Quyết định gọi điện thoại cho ai đó Điện thoại được kết nối Đang bận à Ôn hình nghe trong máy thấy có âm thanh ồn ào Của những người khác hỏi Vừa họp xong Mặc nhiên không để ý tới ánh mắt đùa giỡn Của lâm xanh bên cạnh đi ra khỏi phòng Có việc gì ư À không có Nhìn chằm chằm vào vật gì đó ôn hình nói Anh vẫn còn đang ở công ty sao Ừ, sao vậy? Không có gì, chờ chút em tới đó. Không đợi Mạc Nhiên nói tiếng được, cô đã nhanh chóng ngắt máy. Mạc Nhiên nhìn điện thoại trong tay có chút khó hiểu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net